t r ư ơ n g một trăm mười sáu thánh khí được che giấu mấy chục vạn năm mặc dù vũ vạn lý và nguyên thông tử đều kinh hãi trước q uy lực to lớn của thánh khí thiên thư nhưng điều này lại càng làm cho bọn hán quyết tâm muốn c ư ớ p đoạt thánh khí thiên thư thánh khí có q uy lực càng lớn nguyên thủy môn lại càng ham muốn thiên cơ tử có thánh khí thiên thư trong tay vì thế đại c h ấ n g i ờ tay n h ấ t chân đều có uy lực rời núi lắp biển thánh khí thiên thư không chỉ tăng phúc tu vi hán gấp bội thậm chí còn có thể tu bổ hoàn thiện thần thông do hắn diễn h ó a sử xuất ra đến mức không có tỉ vết dưới sự tương trợ của thánh khí thiên thư thiên cơ tử đánh ngang tay với hai hư thần đại năng nguyên thông tử vũ vạn lý khí tức vũ vạn lý đột nhiên tăng vọt vô số đạo văn sen lẫn trên không dần dần ngưng tụ thành một tòa thần cung tòa thần cung ngày càng sáng tỏ ngày càng lóa mắt đạo văn cuồng bạo còn đang không ngừng tràn vào một tiếng nổ tung văng lên thần quang trở tiết ra một tôn thần đế từ trong thần quang huy hoàng bước ra vô số đạo văn bay múa quanh người hắn hai tay hư ảnh thần đế thiên biến vạn hóa rất nhiều đạo văn ngưng kết thành một thần thông cực kỳ khổng lồ phức tạp cường giả quan chiến chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa thậm chí hai mắt chảy máu nguyên linh đạo âm cầm nguyên thông tử chỉ tay một cái trước mặt xuất hiện một đạo nguyên lực ngưng tụ thành đàn hắn đưa tay bắn ra sóng âm trồng chất nháy mắt đã biến thành không biết bao nhiêu đạo thần thông d ô n dập bắn về phía thiên cơ tử ánh mắt thiên cơ tử ngưng tụ tay phải nâng lên một chút thiên thư lơ lửng trong tay hắn quang mang đại thịnh vậy mà lại hóa thành một cự long thủy tinh sáng trói như ngọc óng ánh long lanh có vô số hào quang l ư ợ n lờ thiên cơ tử khẽ run lên cự long thủy tinh lao về phía trước sao chiến cùng hư ảnh thần đế rồi hắn đưa tay nhẹ v u một cái vô số đạo văn t u ô n r a hóa thành minh kính rộng hơn mười dặm đỡ lấy vô số thần thông của nguyên thông tử bắn về phía hắn lại tiếp tục rằng co thế nhưng đúng lúc này d ị biến đột nhiên xảy ra một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trong hư không co ngón tay lại rồi ba ngón bắn ra ba đạo pháp kiếm đều chém về phía thiên cơ tử mỗi đạo pháp kiếm đều dài vạn dặm mang uy lực hủy thiên diệt địa người này lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu chính là lúc thiên cơ tử vừa thôi động thánh khí thiên thư hóa thành cự long vừa ngăn cản nguyên thông tử không còn dư lực thời cơ quá mức tinh diệu có thể xưng là kinh điển để giáo dục khiến cho người ta thán phục nhìn mà than thở cường giả ẩn ở một nơi gần đó quan chiến thấy rõ thân ảnh người này đều cực kỳ kinh hãi đó lại là đại trưởng lão nguyên thủy môn phương thiên hải đáng lẽ vị kia phải đang c h ấ n thủ sơn môn nguyên thủy môn thì ra là thế lần này nguyên thủy môn điều động toàn bộ tam đại hư thần nguyên thông tử và vũ vạn lý ở ngoài sáng giao chiến với thiên cơ tử mà phương thiên hải thì ở trong tối vẫn trốn trong hư không tùy thời tập sát thiên cơ tử thiên cơ tử nhìn ba pháp kiếm nháy mắt đã đến trước mắt mặt trầm như nước nhưng thiên cơ tử lại không mảy may kinh hoàng chỉ là trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối thánh khí đạo cung thiên cơ tử quát lạnh một tiếng một tòa cung điện vàng son lộng lẫy cực kỳ hùng vĩ hiện lên trước người hắn tòa cung điện này dị thường khổng lồ còn to lớn hơn cả một quốc gia bình thường tòa cung điện này đạo âm đại thịnh trên cung điện mơ hồ có vạn thần xuất hiện cùng nhau đỡ lấy ba đạo pháp kiếm kinh khủng kia ba đạo pháp kiếm có h uy lực kinh khủng nhưng lại không để lại chút vết tích nào trên tòa cung điện này cường giả quan chiến quan sát cung điện đều ao một tiếng tòa cung điện này chính là sơn môn cổ thần cung nghe đồn tòa cung điện này là pháp bảo được thần linh lưu lại mấy chục vạn năm trước tổ sư cổ thần cung đã thành lập cổ thần cung trên tòa cung điện này nhưng ai có thể ngờ được tòa cung điện này lại là một thánh khí cổ thần cung xây dựng trên một cái thánh khí thánh khí đạo cung hóa ra cổ thần cung không chỉ có thánh khí thiên thư mà còn có một cái thánh khí đạo cung hai kiện thánh khí cổ thần cung lại ẩn giấu tin tức này mấy chục vạn năm m à thiên cơ tử trầm như nước nguyên thủy môn tính kế hắn hắn cũng đang tính kế nguyên thủy môn sở dĩ hắn vẫn giấu g i ế m không động đến thánh khí đạo cung này chính là vì xuất k ỳ bất ý muốn một lần đánh chết hai hư thần đại năng vũ vạn lý và nguyên thông tử chỉ cần vũ vạn lý và nguyên thông tử chết phương thiên hải cũng không đáng để lo hắn có hai kiện thánh khí trong tay nguyên thủy môn chắc chắn không thể địch lại sẽ bị cổ thần cung chiếm đoạt đến lúc đó cổ thần cung liền có thể nhảy lên trở thành đại thánh địa đứng thứ hai đông hoang thế nhưng không ngờ phương thiên hải cũng tới đây còn ẩn thân trong hư không muốn thừa cơ tập sát hắn rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể sớm lộ ra thánh khí đạo cung ngăn cản thế công của phương thiên hải thiên cơ tử khẽ lắc đầu mặc dù hắn nắm giữ hai đại thánh khí nhưng nguyên thủy môn cũng là tam đại hư thần tề tụ song phương nằm trong tình thế lực lượng tương đương nguyên thông tử vũ vạn lý phương thiên hải đều có sắc mặt khó coi không ngờ cổ thần cung ẩn giấu sâu như vậy thế mà vẫn còn một thánh khí nếu lần này phương thiên hải không đến chỉ sợ nguyên thông tử và vũ vạn lý sẽ nuốt hận chết tại đây tranh đấu giữa cấp bậc trưởng giáo t r í tôn quả là làm cho người ta thán phục không chỉ là thần thông đạo pháp tâm cơ m i ê u kế bậc này cũng làm cho người ta nhìn mà than thở